Chỉ thế ta quân Tập 137 Quân Mạc Tà có vốn để kiêu ngạo, đó chính là chiến tích bước bại của bản thân, mà sở cấp hồn, đã là ngôi vương của giới sát thủ vài chục năm, không thể để cho kẻ khác xâm phạm uy nghiêm. Hai người vừa gặp đã đói trời gây gắt như là hai cực nam trăm hút lấy nhau, cảm giác khó chịu, cảm giác địa vị bản thân bị uy hiếp. Huyết mạch ngủ yên trong cơ thể quân Mạc Tà đã lâu, bỗng bùng dậy. Đôi mắt căng sáng, sắc ý càng đậm, cốt thủ trong tay tạng mắt ra hơi thợ giết chốc điên cuồng, mặc dù chỉ là một người tranh đấu nhưng lúc này, ta lại đại biểu cho viêm hoàng. Phía sau lão tử có hơn 17 triệu, quên đệ tỷ muội sát thủ, lão tử không thể bại, chắc chắn sẽ không bại. Chiến một chân sẽ có hồn âm u, để xem ta và người, ai mới là vương giả sát thủ. Chiến ý trên người bị sát thủ trí tôn đột nhiên bụng phát dữ dội. Giờ phút này đã không còn là sắc ý, mà là chiến ý. Chiến vì quang vinh mà chiến. Không phải do người kiêu chiến, cũng không phải do người muốn, mà là ta muốn chiến cùng người một trận. Sau khi đáp lợi, toàn thân quân mặt ta lập tức đứng thẳng, đôi mắt phát ra quang mang, cùng với tự tin cực độ. Hơn nữa, lý do để ta chiến, đã vượt qua ngoài phạm vi của thế giới này. Ha ha, <cười> thổng khoái, trong đời sở khắp hồn ta, luận về thực lực, tuy không phải là đệ nhất, Nhưng cũng không thua nhiều người, nhưng về sát ý cùng với sát khí, thì ngươi là người đầu tiên ta được gặp, sở cấp hồn cười to. Ngươi là người đầu tiên, chỉ với lý do này, chắc cũng đủ để người tự an ủi sau khi thất bại. Đáng tiếc, trận này người bại chắc chắn không phải là ta, nhưng người đáng để ta công bình, chiến một trận, thì ngươi là người đầu tiên, chắc cũng là người duy nhất. khuôn mặt ta lạnh lùng, vì riêng ta có lý do. Vì danh dự bản thân, nên ta cho phép người có cơ hội được chiến một trận công bằng. ban cho ta cơ hội chiến đấu công bằng à? Sợi cấp hồn vừa định cười, đã phát hiện bản thân không thể cười nổi. Hắn phát hiện đối phương, không hề hư trương thành thể. Thậm chí, sau câu nói này, sợi cấp hồn còn cảm nhận được áp lực đang đề nặng thân thể. Chiến công bệnh một trận à? Ta là người duy nhất sao? Đây là cách nói gì? Người nào mới có thể nói trả lời này? Sát thủ. Chỉ có đỉnh cấp sát thủ mới có thể. Suốt đời chỉ hành tẩu trong bốn tuổi. Chỉ cần một cơ hội nhỏ, cũng có thể lấy mạng mục tiêu. Đó là sát thủ trì vương. Cho nên, chỉ khi hai đỉnh cấp sát thủ cùng gặp nhau, mới là lúc cả hai không nguyện ý dùng âm mưu quỷ kế cùng đánh lén. Bởi vì trận chiến này không phải vì quan hệ sinh tử, mà là vì vinh quang. Giờ cách này quân mặt ta cũng hoàn toàn nói sự thật, bản thân hắn chưa bao giờ quyết đấu công bình, Thủ đoạn quyết đấu trung khớp luôn giúp hắn có thể khiêu chiến vượt cấp. Hơn nữa, trầm tâm trí quân mạc ta, phương pháp công bệnh chiến đấu chỉ dành cho những kẻ ngốc. Chiến đấu vốn là ngưa sống ta chết, không sống dại chết. Đã như thế thì cần gì công bệnh, chỉ cần giết được đối phương, giữ lại bằng mình là chiến đấu. Chỉ có kẻ sống sót sau cùng mới có tư cách nói lên hai chữ công bằng. Nhưng hôm nay, khi đối mặt với sở cấp hồn, khi chuẩn bị chiến đấu, Quân mặt tà lại nói đến hai chữ công bằng, một trận chiến đường đường chính chính, lấy danh nghĩa con cháu viêm hoàng, lấy thân phần truyền nhân của long thần, công bình, để giành ngôi vương. Theo ta, nếu đã muốn chiến, tất nhiên phải tìm nơi thích hợp. Quân mặt tà lây động thân thể, theo gió tiến lên hướng về phía xa, bạch y hòa với tuyết trắng lướt đi, sợi cốc hôn khẽ cười, đôi mắt phát ra thần sắc thượng tức, sau đó lại trở lại bồ dáng nghiêm nghị, thân hình như ẩn như hiện theo quân Mạc Tà. Tuyết yên, Mạc Tà có gì đó không đúng. Đông Phương Vấn Tâm, Trinh Đương Mai Tuyết yên câu mày suy nghĩ sâu xa. Tại sao quân Mạc Tà vừa thấy được vị sát thủ trí tôn này, thì lập tức thay đổi như một người khác? Vừa rồi ta cơ hồ không nhận ra, nó là con của ta. chứ cuộc chuyện này là như thế nào? Mẫu thân, Mạc Tà đối với mọi chuyện đều vô cùng thoáng. Chỉ riêng hai chữ sát tủ thì chấp niệm là vô cùng lớn. Con cũng không hiểu được nguyên do. Mai Tuyết Yên cũng vô cùng lo lắng, không yên đáp lời. Vậy, trận chiến này chắc chắn vô cùng hung hiểm. Chúng ta mau qua xem. đông phương vững tâm lo ẩu túc dục. Quy danh của sát thủ trí tùng lấy thực lực của một người, lại có thể so sánh được với toàn thể đông phương thế giả. Há có thể coi thường? Vâng, tư mẹ, con tất nhiên sẽ mang người theo. Nhưng trận này, Khi được đứng xem, quân mặt tà hẳn sẽ không muốn ai sen vào. Tâm tư của huynh ấy con có thể biết được. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng nhắc nhở Đông Phương Vấn Tâm. Điểm này ta cũng nhận ra. Nó đối với trận chiến này vô cùng mong chờ. Nó như một giấc mộng rất lớn của đó. Hơn nữa, giấc mộng này đã bị trì hoãn từ rất lâu rồi. Đông Phương Vấn Tâm nhíu chặt mày. Trâu cuộc là chuyện gì mới có thể khiến quân mặt tà từ một thiếu gia quân ra áo lụa trở thành như thế tuyết yên con ta thật khổ ta thật sự đau lòng mẫu thân yên tâm mặt ta tuyệt đối nắm chắc phần thắng mai tuyết yên khẽ cười sau đó thân mình gắn một cái nhẹ nhàng phiêu dật tiến đổi phía sau nàng một cổ gió lốc nhẹ nhàng xáy lên theo dấu vết còn lưu lại xóa sạch khiến cả khu vực trở lại một bản tuyết trắng thậm chí sau khi thân ảnh mai tuyết yên tổng đông phương vấn tâm biến mất sau màn tuyết Cổ gió xế kia lại tiếp tục xoay nhẹ Sau đó bạo phát giữa không trung đem toàn bộ khí tức cùng sát khí Có hai vị vua sát thủ quét sạch khuôn mặt ta phóng đi thân ảnh như ẩn như hiện chợt léo trời tắt Một lần đã hơn mười trường Tuy cấp độ như tia chất Nhưng thân thể lại thẳng nhiên Như lưu thủy hành vân Tiêu sái phiêu giật Đầu ngón chân nhẹ nhàng như đi bộ Mỗi lần tiếp đất chỉ nhẹ nhàng đáp lên Một ngọn cỏ là đã mượn lực phóng ra xa, phiêu dịch mà cực khoái, xuất quỷ nhập thần. Sợi cấp hồn đi theo sát phía sau. Ngoại trừ khoảng cách gần bảy chừng bị bỏ lại lúc đầu, hắn thủy chung không thể chơi lại nửa phận. Nhưng quân mạc tạ cũng không để hắn rút ngắn khoảng cách. Thân pháp kinh công của sợ cấp hồn cũng tương tự âm dương độn pháp của quân mạc tạ, lấy tốc độ làm chủ, thân hình như ẩn như hiện. Chợt lẽ rơi hiện lên, rơi lại, hòa vào không gian, đuổi theo thân ảnh phía trước. Tuy Thủy chung sở cấp hồn, không thể rút cắn khoảng cách với quân mạc tà, nhưng chiến ý của hắn lại ngày càng mãnh liệt. Giờ phút này, hai vị vua sát thủ đã có cuộc chạm trán đầu tiên, thân pháp kinh công. Chỉ có thân pháp quỷ dị mới có thể khiến cho người khác bất ngờ một kích tức sắc, Chỉ có tốc độ tuyệt đối mới có thể ở thời khắc, địch nhân chưa kịp phản ứng. Mà tra tay sau đó trời đi ngạn dặm Một dặm Sau khi theo gương mặt tà, Một chấp Sợi cấp hôn đã bên bạch được lý do bản thân Bị giá họa. Hơn nữa cho dù bản thân có dụng biện pháp gì Để chứng minh cũng hoàn toàn vô dụng Kinh công cùng thân pháp Hai người tương tự nhau Thậm chí lúc này hắn có cảm giác Nếu người phía trước có tra tay giết người Hắn cũng cho rằng Chính mình tự tra tay Quá thực là quyết làm cam chịu Thật sự quá giống. Thần Pháp quân Mạc Tà thần bí khối lượng xuất quỷ nhập thần, luôn xuất hiện ở phương vị người khác không thể, thần Pháp sẽ cấp hộ lại quỷ dị vô cùng, như ẩn như hiện, khiến người khác vô phương tìm được vị trí chân thân của hắn. Điểm bất động duy nhất chính là thần Pháp của quân Mạc Tà, mang theo ý vị mờ ảo lại mang theo một khí tức quan minh chính đại. Điều tuyệt không nên có ở một sát thủ lại xuất hiện trên người quân đại thiếu già. Trái lại, thân pháp sở cấp hồn hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc kinh công của vua sát thủ, âm trầm, quỷ mị, như bách quỷ dạ hành, không ngừng biến hóa. Nhưng thân pháp hai người đều có điểm tương đồng. Vô luận là chân cao hay là phóng người đi hoặc là đang ở tư thế luôn luôn thay đổi, mỗi khi chuyển đổi tư thế đều muốn cơ thể ở trạng thái tốt nhất, gốc độ chuẩn nhất để ra tay. Tùy thời tùy chỗ đều có thể trút kiếm một cách thuận lợi nhất, kể cả xuất trưởng xuất tước, hay dùng mọi bộ vị trên thân thể đều có thể trong nháy mắt tung ra sát chiêu. Hai người cùng di chuyển với tốc độ cao nhưng cũng không trở mắt khỏi đối phương, quan sát đậm tĩnh một hồi, cả hai đều không hẹn mà sinh ra một loài bội phục. giống như bản thân đang ở một đỉnh núi đang tự kỷ một mình, lại đột nhiên phát giác có một tên khác cùng trốn lên tự kỷ, tuy trong động có phải sinh ra địch ý, nhưng Cũng vì sinh ra cảm giác Nguyên lại không chỉ một mình ta tự kỷ ở đây Đây cũng là một cảm giác an ngũi Đây là một tâm lý Vô cùng kỳ quái, Vô luận quân mạc tạ hay sở cấp hồn Nếu nói về công phu, Thì đều chưa phải là nổi trội nhất Trong thế giới này hơn nữa Nếu chân chính so ra Thì còn kém các cường giả Thực thụ không chỉ một bậc Nhưng vì trận chiến này Đã khiến hai người dốc toàn lực, tâm ý tương thông, nên đã chân chính đạt đến cảnh giới đỉnh phòng. Giờ cách này trong lòng hai người được không hẹn mà cùng nghĩ. Thắng phải thắng cho vinh quang, thua cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Sừng sâu bền dưới, chợt lóe lên. Cỏ dưới chân, lướt qua đã chẳng thấy tâm hơi. Núi cao đá tảng, chỉ chất tóc đã ở sau lưng. Càng chạy đi thì lại càng thêm vắng, vắng đến hiêu quạnh. Cứ một đường mà đi, không để ý, mà cả bọn đã chạy một đoạn thật xa. Theo quân mặt tạp dẫn đường, cả ba người nhập thành một đường thẳng, mạnh mẽ đi xuyên qua gió tuyết. đông phương vững tâm đang nằm trên đưng mai tuyết yên càng lúc càng kinh ngạc. Có con giàu quá nhưng là tốt, lưng cổng một người trên vai, đi cả trăm dặm nhưng tốc độ không hề giảm sướng đã vậy hơi thở bình thường, điều tức, tự nhiên không hề mất sức so với tên gia hỏa đang tranh đấu nhau kìa không hề chậm hơn, mà còn có vẻ thừa sức. Nếu như chịu tung hết lực lượng ra, hoàn toàn dễ dàng đuổi kịp. Bản thân ở sau lưng đàn, tận mắt thấy núi rừng cây cối từ từ hóa thành những bóng hình mơ hồ do lướt qua với tốc độ sao sệt, tốc độ nhanh như vậy mà tự thân không thấy cơ chút gió tuyết bão táp vào mặt, cứ tự nhiên an nhàn như đang ngồi ở nhà vậy. Nếu như không phải còn đang lo lắng cho con trai, thì có khi đã ngủ mất không chừng. Ngủ thật ngon, không vì dằn sóc mà tỉnh lại. Xem ra, mình đã có một cô con dâu huyện công đạt chuẩn, Chắc chắn đã đến mức đâm phong tạo cực, trình độ kinh khủng khó lường, so với con trai mình, cũng có phần vượt trội. Thật sự không hiểu thằng nhóc này tán gái, đã thân sau bậc nào mà đem được cô nàng đầy đủ cả công ngôn dung hạnh, lại thêm cả khí chức cao ngợi, đến hoàng Mỹ như vậy về nhà được, quá thật là tiền đồ không lượng trước được. Đông Phương Vấn Tâm không hề biết đến thành tích gian hộ của nạn, vì con dâu quan này chính là người lãnh đạo số một có tiên phạt xâm lâm, đối thủ số một có tam đại thánh địa. Tam thánh nhất hung chính là nàng Cả một đời bá chủ, nếu như biết rõ chàng vậy thì chắc có thể là Đông Phương Vấn Tâm đã ngất trội. Phía trước đột nhiên lộ ra một sơn cất tà ám, thân ảnh quân bạc tà tới đó thì không chút do dự lao thẳng xuống dưới, sợi cấp hồn theo sát phía sau. Thân dư cành liễu nhẹ nhàng rơi xuống như hoa tuyết. Đến khi hắn rơi xuống đất thì đã thấy quân mặt tà đứng ngay trước mặt, dùng một cặp mắt sắc như dao nhìn về phía mình. Tốc độ được lắm, thân pháp công tội. Hai người không hẹn mà gặp cùng thúc cha, khen lẫn nhau. Trong lời nói ai cũng có chút không cam lòng. Trong tâm cả hai đều biết, trong trận chiến phân tranh chậm này đã hòa rồi. Dù rằng có lợi thế đi trước thì quân mạc Tạ cũng không bỏ xa sở cấp hồn, mà sở cấp hồn dù toàn lực đuổi theo cũng không bắt kịp quân mạc Tạ. vậy nên ở phương diện thân thủ thì hai người ngang ngửa nhau. Mai Tuyết Yên lưng cổng đông phương vấn tâm nhẹ nhàng như gió lướt tới, tinh tế dừng lại, cách hai người bọn họ mười trượng, rồi lăn lẽ đáp xuống. Quả đúng như phán đoán của đông phương vấn tâm, kinh công của Mai Tuyết Yên trên cả hai người bọn họ một bậc, nhưng mà nàng không muốn quấy chạy hai người xa tại nên không dùng kinh công đến cực hạn. Trước đây quân mặt ta đã dùng hành động để biểu lộ ý tứ của hắn trong trận đấu về thân pháp và tốc độ đã ám chỉ ngầm với Mai tuyết yện. Hắn không hy vọng nặng nhúng tay giúp hắn. Ánh mắt ưng của quân Mạc Tà chợt nhạt, sôi mỉm cười. Trên khuôn mặt anh Tuấn không nhìn thấy bất cứ nét tàn khốc nào. Sợ khóc hồn, ta lệnh giáo công phu tay chân của người. Sợ có hồn sắc mặt vẫn xanh bình tĩnh đáp. Cậu còn không được. Hai người đều không tra đoạn trước, cứ đứng đối diện như vậy. Nhưng bất ngờ ngay sau đó, gần như cùng lúc ra tay, sợi cấp hồn mạnh mẽ tiến về phía trước, vung ra một đôi thiết quyện chấn nắp, tuyết giữa không trùng. Thế không gì càng nổi, quân mặt ta cũng lao về trước, hai người như hai chiếc tàu hỏa, đối mặt nhau mà phóng tới, chạm nhau ngay chính giữa. Nhưng mà, ngay lúc hai người sắp va chạm, thân ảnh chợt lẻ lên, quân mặt ta chợt biển mất, rồi sợi cấp hồn cũng chẳng thấy đâu ngay cả chiến trường đang hồi kịch liệt bỗng không còn bóng người nào nhưng ngay cả khu trung tâm không ngừng truyền tra tiếng quyền đấm cước đá trên mặt đất bông tuyết cứ từng chùm từng chùm bay loạn tuyến lên nhau có quyền cước tưởng như một giây có cả vài trăm đoạn thế vang lên không dứt thế nhưng cả hai không hệ lộ ra thân hình chỉ thấy trên không trung quay cuồng không hình không bóng mà cuồng phong kia cứ quét đến đầu thì bông tuyết là bị chấn bay tới đó cứ nắp vụn mà tan đi. Dần dần, giữa không trung, cũng đã xuất hiện một bức tượng tuyết thật dày. Dưới khí kinh của hai người, tuyết chơi cũng bị ép thành hình dạng vật thể. Sau một tiếng vang lửng, hai bóng người màu trắng cùng hiện ra, dùng tốc độ chớp mắt phá tan tượng tuyết. Trong lúc này, cả hai vẫn không ngừng tấn công đối phương. Mỗi chiêu tức tung tra, đều nhắm vào chỗ trí mạng. Mỗi đoàn thế, chúng phải thế nào cũng phải mang thương tích, tàn tế cả đời. Quân mặt Tà tung tra một trưởng mơ mơ ảo ảo, đang trên đường tới, thì họa trưởng hóa thành trảo, hùng hăng móc vào cuốn họng sở cấp hồn. sở cấp hồn, khẽ nhất tay phải, đã che chắn yết hậu, tay trái vung tra một quyền, đánh thẳng vào huyệt thái dương của quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà vừa nghiêng đầu, vừa né, vùng chân tung hành ba cước, hướng về, ba yếu huyệt trung cực, tam nguyên, đăng điện của sở cấp hồn, cái nào cũng là huyệt vị trí mạng. Chỉ cần chúng một thì xem như xong đợi sợi cấp hồn. Cùng lúc đó khó khăn lắm, trưởng đầu tiên của quân Bạc Tà mới cùng với cánh tay sợi cấp hồn va chạm, vang một tiếng, sau đó ba tiếng ba ba ba vang lên bình dưới. Hai người cùng tách trang, lùi mạnh về sau nhưng vẫn đứng vững trên mặt tuyết. Nguyên này là ba cước vừa rồi của quân Bạc Tà. Đã bị sợi cấp hồn vừa vặn không chút tiếng động, đáp lại cũng bằng ba cước. Sợi cấp hồn trong lòng an thầm tán tưởng. Bản thân đã hơn trăm năm đánh nhau, cứ sau mỗi trận chiến, lại khổ công suy nghĩ, chưa thức đọc mạng khác nhau. Giờ đây đối đầu với đối phương, lại có cảm giác, chiếm không được thượng phong, mà trận chiến cũng còn lâu mới xong. Trước bắt, chỉ có thể xem như, vừa bắt đầu mà thôi, quân bạc tà bên phía đối diện vừa dừng lại thì đã nhanh chóng, hóa thân, hòa mình vào giỏ, sợ cấp hồn quát một tiếng, nhưng lại không triệt khai thâm pháp, mà cứ đứng tại chỗ xây trận như một con quay cần mẫn. Hai tay hai chân giống như là thiên vũ quan âm, mở ra tận tận lớp lớp hoa sen kỳ dị, bảo vệ toàn bộ cơ thể, cũng tranh thủ phản kích. Khắp xung quanh sở cấp hồn là một cơn gió lốc cực kỳ cao, chuyển động vụ vù, vù, từng đạo kinh khí cũng từ cục quyển phong hữu hình vô chất này mà phát ra. Cào bốn phương tám hướng không ngừng phát động tấn công, thậm chí là đỉnh đầu hay lòng bàn chân cũng không bỏ sót. Long quyển phong kia càng gom tuyết động lại thật dày bất ngờ bay thẳng lên cạo căng ngày càng mạnh mẽ, trông cứ như là bạch long phi tiên, phá tan chính tầng trời. Từng đau từng đào, cứ liên tục tiến công phát ra, từng hồi, phan phan liên tục, cứ như vậy không ngừng. Phát ra hồi lâu, thì vỡ ra một tiếng hét thảm. a, cột tuyết đột nhiên tan nát, khuôn mặt ta từ từ hiện ra đối diện với sở khóc hồn. đang thất tiểu, bước lùi ba bước, trước ngực áo bị xé nắp, in dấu rõ ràng trước ngực là một dấu tay, vừa đánh xuống. Sau lưng cũng vang lên hai tiếng vang lên. Hai dấu tay từ sau lưng phá trách áo choàng mà ra. sở cốc hồn hư một tiếng hít sau một hơi rồi đột nhiên hét lẫn. Người cũng tiếp ta một chiêu đi, Thân hình chợt bắn lên, trời biến mất giữa không trung. Lúc này quân mặt ta lại trở thành người phòng thủ. Quân mặt ta cũng giống sở cốc hồn khi nãy. Không hề dùng thân pháp quỷ gì lẫn chúng, mà cứ đứng nguyên tại chỗ nhẹ nhàng di động hai chân mau lẹ thay đổi phương vị bản thân, thoát nhảy lên sau lại nhanh chóng hạ xuống, phóng lên cao mười trượng, nhưng khi đáp xuống là nhẹ nhàng như đáp xuống cánh sen. Dù vậy âm thanh phát ra cứ như mưa rơi trên lá chuối cứ liên tục không dứt. Cuối cùng khuôn mặt tà hôi lên hắt một tiếng dưới chân như đang lướt ván, cứ thế trực thẳng ra ngoại bảy trượng. Cùng lúc đó tia thân ảnh của sở cấp hồn thân ảnh cũng vừa rẽ. trong đôi mắt sắc như ơn kia lộ ra vẻ mất mát. Hai tiếng xé vải nhẹ nhàng văn lên, trên vai trái quân mặt ta tách ra một dấu tay trời, lạ lướt đáp xuống, đồng thời ở trên chân cũng tách ra hai mảnh vải mỏng, hai trưởng mang theo tất cả uy luật của sở cấp hồn. Quân mặt ta lại có thể tiến lên gần mười trưởng, mà nẻ được. Chính vì vậy mà hai trưởng kia vốn đánh vào chủ trái tim, lại đánh vào hai đuổi. Về mặt quyền cước là ta thua, sợ cấp hồn ít nhiều hơi ảm đạm, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên, trên mặt còn có chút mức mắt nhưng không hề có vẻ xấu hổ, vẫn trang ngập chiến ý, nóng như lửa nhưng lại có vẻ bình tĩnh như củi khô. đa tạ một trận chiến này, ta thắng là hết thôi. khuôn mặt ta cũng có vẻ mặt không tốt, vừa rồi trước sau ca thảy đã sử dụng bát quái du thân trưởng, thiếu lâm cầm long công, thập bát la hán quyền, thậm chí cả luyện đạm thối hồng trường cũng đã bị bức phải dùng, thay đổi cả thẫy năm bảy loại quyền pháp mới khổ sở cản được công kích của sở cấp hồn Cuối cùng thì kết quả chiến đấu của hai người đều là đánh trúng ba trưởng mà sở cấp hồn trúng chiêu ân ngực và sau lưng, toàn là những vị trí lấy mạng người. Còn quân mặt tà là đầu vai và hai đùi, không nghi ngờ gì thì quân mặt tà đã chiếm thượng phong thắng bại đã rõ. Nếu như quả thật là sinh tự chiến, thì sở cấp hồn chắc chắn phải chết, còn quân mặt tà tuy rằng còn sống, nhưng cũng khó thoát kiếp tạng phế. Dù rằng tàn phế thì vẫn tốt hơn mức mạng nhưng cũng không thể tính là thắng lợi. Thế nên, cái câu thắng cũng là do hệnh kìa, phát cha cũng có thể nói là thật lộng. Tất nhiên, nếu đây là sinh tử đối đầu, thì quân mặt ta chỉ cần phát động âm dương độn hay là ngũ hành tục. Khi đang giao chiến, thì liền có thể dễ dàng, giành phần thắng. Nhưng lần này, sự tình liên quan đến gã được mệnh danh là vua sát thủ này. Quân mặt ta cần phải dùng đến thực lực chân chính để thuyết phục sợ khắp vụn. Nếu như để hắn thua một cách không minh bạch, thì chỉ sợ sắc thủ chí tôn cao cạo này Dù chết cũng sẽ không biết phục là gì Sợ cấp hồn khẽ vương tay một cái Thu thủy vô ảnh kiếm quan Theo vần hào quang mộng ảo Đã ở trong tay Mùi kiếm khẽ chung Khiến cho cả trời bông tuyết Cũng chìm trong mộng ảo trực trở Một trận thắng thua Người thắng thì sống Người thua sẽ chết Sợ cấp hồn nghiêm túc nói Trong mắt ẩn hiện quan mang Nếu đúng như vậy Thì ngươi chắc chắn phải thua Quân Mạc Tà cười Trong tay dơ lên Văng lên một tiếng kiếm ngân Vừa thanh khí Lại trong lại trỏ Một đạo kiếm khí hướng thẳng đến trời xanh Xong lên từ tay quân Mạc Tà Một thanh trường kiếm trắng như tuyết Đã ở trong tay hắn Thần kiếm bạc trắng Quang hoa lưu chuyển Mơ hồ tỏa ra màu đỏ bình thẳng Kiếm khí lan tra khi toạn Thăm thẳm khó dò Một loại uy thế uy nghiêm Mà bá đạo bất chợt phát ra Đối tượng nhằm vào không phải là sợ cấp hồn mà chính là thu thủy vô ảnh kiếm trong tay hẳn. Giống như hoàng đế vi Hạnh gặp được quan viên dưới quyền đây chính là sự khó chịu, khó ăn khó đỏi. Cho dù chỉ cần liếc mắt nhìn thì cũng đã là một áp bách vô hình to lớn rồi. Thần kiếm, viêm hoàng chi quyết mang cho mệnh vương giả uy áp. Trong tích tắc, viêm hoàng chi quyết tra khỏi võ sợ kinh hồn Ngay lập tức cảm giác được hảo kiếm đã theo mình một đời. Gần như đạo hữu song tu của hắn, Thu Thủy Vô Ảnh Kiếm đột nhiên biến mất đi liên hệ với nhau. Sở gốc hồn kinh hải trong lòng cảm thấy Thu Thủy Vô Ảnh Kiếm đã khóc còn trong tay mình. Nhưng cảm xúc chó tràn truyền đến tay vẫn đang nắm chặt kiếm. Nó vẫn còn trong tay hắn. Đây là chuyện gì đây? Thu Thủy Vô Ảnh Kiếm không thể nghi ngờ chính là người bạn tốt, người bạn trung thành nhất của hắn. Cũng chính là con bài tẩy của sát tủ trí tôn. Sợ cốc hồn cùng nó sinh mệnh tương liên, mỗi lần cầm vào tay đều có cảm giác huyết mạch hòa là một. Tự như bản thân hắn cũng hóa thành một chui kiếm. Mỗi khi mình cùng người khác giao chiến, đều cảm nhận được thanh kiếm này thèm khát huyết tinh đến điên cuồng. Lúc đó tự nhiên bản thân cũng sẽ dâng lên trong lòng, tự như một loại cộng hưởng âm ưu từ trong linh hồn. Quả là người là kiếm, mà kiếm cũng là người, người kiếm là một. Hoàn toàn không còn phân biệt. Nhưng ngay lúc này, cảm giác kỳ diệu đó đã biến mất không thấy tâm hơi. Làm sao như vậy? Sao lại như vậy được chứ? Sở cấp hồn cảm nhận được, trong lòng bàn tay của mình, phát ra mồ hôi lạnh. Giờ phút này sở cấp hồn lần đầu tiên bước đi cảm giác tin tưởng trước trận chiến trước mặt, hoàn toàn bước đi niềm tin chiến thắng. Vẫn còn cố chấp quyết chiến sao? Người thua rồi, nhưng người không phải thua trong tay ta, mà là thua vì thanh kiếm của ta. Nói chính xác hơn Kiếm của người đã thuận phục Viêm Hoàng Chi Quyết Quân Mạc Tà không hề ngờ tới tình huống này Từ sau khi Viêm Hoàng Chi Quyết Trong tay quân Mạc Tà được lực lượng thần kỳ Kim chi lực luyện mà có linh tính Trước giờ chưa từng gặp được Bảo Kiếm xứng tầm để giữ võ dương oai Theo tiến bộ thần tốc Của quân Mạc Tà Thì sự kiêu ngạo của Viêm Hoàng Chi Quyết Cũng có thể nói là nước lên thì tuyển lên Trong thời khắc bấu chốt Kiếm ra khỏi vỏ. Vốn đang muốn cùng sở cấp hồn sẵn khoái đánh nhau một trận, thật là công bằng, nào ngờ vừa xuất kiếm ra, đã khiến mọi chuyện trở thành bất công tuyệt đuổi. Uy thế áp đảo quá trực tiếp. Kiếm trong thiên hạ thì chính là vua trong vạn kiếm, chí tôn thần kiếm, ai dám không theo. Sở cấp hồn tuy rằng chưa hề bị đánh bại, thậm chí trong lòng hắn vẫn còn hừng hực chiến ý, nhưng mà thu thủy vô ảnh kiếm trong tay hắn chưa đánh, đã hạng, hoàn toàn bị thiên uy của viêm hoại chi quyết thu phục. Trước áp lực khổng lồ tràn lan khắp đời, do viêm hoàng chi quyết phát ra, hoàn toàn không có chống cự nào, đã chấp nhận thường phục dưới gót trí tùng Không có sát khí, mà cả chiến ý cũng không. Hiện tại thì, tu thủy vô ảnh kiếm kia trong tay sở cấp hộn thậm chí còn không bằng một thanh kiếm sắt bình thường. Trần này còn đánh thế nào? Giờ phút này của quân bạc tà cũng có cảm giác dở khóc dở cười, thậm chí còn có cảm giác cụ quái, trần chiến trước mắt giống như... Hai con thỏ đang đánh nhau, một con gọi thêm một con thỏ khác giúp đỡ. Nên Trang gặp tự tin, đang dùng hai đấu một thì đột nhiên con thỏ kia lại gọi ra một lão hộ đính giúp sức. Cái này không phải xem thường người sao? Sợi cấp hồn nỗ lực kích tích chiến ý trong lòng, đến mức đó toàn diện phát trao. Một cái sắc bén, cố gắng để bảo kiếm một lần nữa khôi phục trạng thái tương liên linh hồn. Nhưng xem ra không chút kết quả. Sợi cấp hồn đang nắm chặt chuôi kiếm, bỗng nổi trỏ từng đường gân hắn vẫn đứng đó vừa bình tĩnh vừa đánh khóc nhưng hắn đã thua hơn nữa lại thua một cách oan uổng vô cùng thua mà không rõ lý do quay mặt nhìn lại đối thủ trước mắt cũng là một sát thủ đáng sợ cả ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện qua không nói là bạo kiếm không thể khống chế mà cho dù chỉ là một lỗ nhỏ thì cũng xem như chắc chắn bị đánh bại siêu cấp sát thủ giao đấu thắng bại chính là sống chết nếu như vậy thì chết là chuyện không thể nghi ngờ Kiếm của người chính là một bạo kiếm, quân mặt ta cười, trong mấy năm này, người giết người vô số, tung hoành khắp tiên hạ, mà kiếm trong tay người, cũng từ trong phong tình huyết vũ mà có linh tính, kiếm của người và bản thân người, tâm thần tiên luyên, linh hồn hòa cũng huyết mạch, có thể nói là một thần binh lợi khí hàng đầu. Nhưng cho dù có là thần binh thì cũng vẫn còn non trẻ, vậy nên khi đối mặt với thanh kiếm này, thì bản năng sẽ lựa chọn cân được lo cho bản thân đó. Sợ cấp hồn những mày cho mắt lùi cho vẻ nghi ngờ thẳng nhiên đáp Vậy sao? Nhưng nếu như người Vẫn ôm trong lòng quyết tâm muốn chết Lấy tâm lý, quyết tử Để kích thích kiếm hồn Thì có thể giúp người và đó trở lại trạng thái ăn ý như cũ Đây cũng là phương pháp duy nhất có thể áp dụng Để hoàn tất trận chiến này Người tuy đang không biết Nhưng sự thật là Khi kiếm của người chạm vào kiếm của ta Thì chỉ một chiêu đã gãy thành hai đoạn Quân mặt ta khẽ cười nói tiếp Cũng bởi vì vậy Mà trận chiến này mất đi ý nghĩa vốn có. Ta nhận được lợi thế lớn như vậy, đánh với người, thắng cũng không hay. Cũng chẳng thể vui vẻ được. Dù người muốn lấy mạng ta, nhưng ta thật chỉ muốn cùng người phân tra thắng bại. Trước đây ta đã nói, nếu như thế gian mất đi một vị vua sát thủ, thì trên thế gian sẽ mất đi không có chuyện hay. Điều này là thật lòng chứ không phải là vui miệng mà nói. Ta thật sự không muốn giết một sát thủ tuyệt thế như người, lại càng không muốn hủy đi một thanh bảo kiếm. Hắn ngước lên, Nhìn sợ cấp hồn, sợ cấp hồn, chi bằng trận chiến hôm nay hãy bỏ đi. Hắn thở dài, kỳ thật ta so với người là càng không muốn bỏ chút nào. Đời người ngắn ngủi, bạn tốt đã khó tìm, mà một đối thủ xứng tầm là càng khó tìm hơn. Ta tin rằng cảm giác của ta lúc này, người chắc chắn hiểu được. Sợ cấp hồn là người hồi lâu, xong mới nói. Người nói rất đúng, lúc này nếu ta miễn cưỡng quyết đấu, chính là không tự lượng sức tự mình tìm đường chết, mà quan trọng hơn là cũng chôn theo sinh mạng của chiến hữu thần thiết nhất. Nhưng ta thực sự muốn tìm kiếm người một chút. Ta muốn biết là thần binh gì, mà chỉ cần tra lệnh đã khiến Thu Thủy vô ảnh sợ hãi không dám ra trận, không đánh đã đầu hàng. Yêu cầu này của sở cấp hồn chính là một yêu cầu hơi bị vô lý, thậm chí cực kỳ vớ vẩn. Thanh Bảo Kiếm chính là sinh mạng thứ hai của sát thủ sao lại có thể dễ dàng đưa người khác xem. Giống như Thanh thu thủy, vô ảnh của sở cấp hồn. Đâu phải cứ muốn liền có thể xem. Huống hồ, là viêm hoàng chi quyết của quân Mạc Tà, thì thật sở cấp hồn cũng hiểu yêu cầu của mình quá đáng, thậm chí còn đón trước là quân mặt Tà sẽ tự chối. Nhưng hắn lại liếc cũng không thèm liếc quân Mạc Tà, hắn thật sự thua mà không phục. Một người bạnh yếu chính là dựa vào thực lực, làm gì có chuyện binh khí quyết định thắng bại chứ. lư kiếm trong tay đối phương có cái gì đặc sắc khiến cho thu thủy vô ảnh cúi đầu xương thận. Không đánh từ duyên thua, vốn đã cùng, thu thủy vô ảnh kiếp, người kiếm hợp nhất từ lâu, nên đối với thần khí trong tay quân mạc tà cũng không có ham muốn gì, nhưng lại cực kỳ tò mò, nếu không sẽ không đưa ra yêu cầu nhậm dí bực nhất này. Đối với chuyện này, quân mạc tà chỉ khẽ suy nghĩ, sôi nhẹ nhàng nhất kiếm lên, áp vào môi thì thào hắn thua mà không phục, muốn nhìn người, được hay không? Âm thanh nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa bé. Viêm Hoàng chi quyết trong tay Quân Mạt Tà không hiểu sao lại vang lên âm thanh, Sở Cấp Hồn đối diện cũng có thể cảm nhận được trong đó, mang theo ý tứ vừa kiêu ngạo vừa xem thực. Quân Mạt Tà cười, nói với Sở Cấp Hồn, "Ngươi có thể xem, nhưng kiếm vẫn phải trong tay ta." Lúc này, Mai Tuyết Yên và Đông Phương phu nhân đều từ từ đi tới. Vừa đến gần, Mai Tuyết Yên và Đông Phương vấn tâm cũng nhận ra một chuyện mà không ai có thể lường trước, Quân Mạt Tà và Sở Cấp Hồn, hai gã đàn ông ngay giữa sân Khi nãy còn đánh nhau tựa sống thiếu chết, lúc này lại chậm đầu đứng cùng một chỗ, chăm chú nhìn vào thanh kiếm trong tay quân mạt tà. Hơn nữa, trên mặt Sở Cấp Hồn lại tràn ngập vẻ sững kính. Thần kiếm như thế nào thì bất cứ huyện giả nào cũng mơ có được một thanh như thế, điều mong ước có được một chiến hữu sống chết cả đời như thế, khiến cho Mai Tịch Yên kinh ngạc chính là lúc này, Sở Cấp Hồn cả cười không chút phòng bị, mà Viêm Hoàng chi quyết lại đang nằm trong tay quân mạt tà, nếu như quân mạt tà bất ngờ tấn công, thì hạ sở không có lấy một phần trăm khả năng chạy thoát. Thế nào thân cũng chia hai đoạn. Sao lại như vậy, một vua sát thủ trước giờ, luôn cẩn mật, lại thiếu cảnh giác như vậy được. Sao? Còn quân mặt tà nữa, trên mặt hắn chính là nhà giàu đang khoe của. Dường dường từ đất khoe khoan thần kiếm trong tay mình, cũng không chút phòng bị. Điểm yếu hoàn toàn lộ ra. Hai người này làm sao vậy? Điện sao? Hay bị chóng? Đầu đột nhiên có nước vào à? Một lúc lâu sau, sợ cốc hồn của Thu lại ách mắt cố chấp, bước lùi vài bước, cái khí chức lạnh bút kia lại thêm lần nữa xuất hiện. Hắn ngửa mặt lên trời đoạt gió tuyết rơi xuống như muốn cho lửa nóng trong lòng dịu xuống, thở dài. Trên đời, có thể có từng kiếm như vậy, quá là chuyện lạ, khiến cho ta mở tròng tạm mắt thêm lần nữa. Trần chiến này, ta thua không oan chút nào. Thu thủy vô ảnh, thua cũng không oan đó lại sao với ta, còn hơn một bậc. chất thức thời. Quân bạc ta cười vang lên. Chuyện trên đời này, người không biết còn nhiều lắm. sở cấp hồn buồn bã cúi đầu xuống, tiếc thương cho thu thủy vô ảnh. Trong mắt lộ cho quyến luyến. Viêm hoàng chi quyết của quân bạc ta tất nhiên chính là tuyệt thế tận binh. Không dị phá hủy được. Truy kiếm này của mình nếu so sánh thì kém hơn nhiều. Nhưng sở cấp hồn cũng có cảm giác kiếm của mình mới chính là binh khí thuần tay nhất tu thủy vô ảnh chính là chiến hữu quan trọng nhất hẳn có được. Kiếm của người khác, dù cho cha sao, thì chính báo kiếm này. Đã cùng mình đi, biết bao nhiêu năm tháng, sát thủ không có người thân, chỉ có kiếm làm bạn. Nó không chỉ là bạn, mà toàn là anh em. Dù cho có làm, thận binh lợi khí thế nào, thì cũng không có gió mưa nào thay đổi vị trí của nó. Sợi cấp hồn ôm nhu nhẹ nhàng vút về thu thủy vô ảnh, lúc đây hắn cảm giác được tự thân kiếm truyền đến cảm xúc kích động khi được an ủi. Sợ có hồn ngẩn ra, trước đây nhiều nhất là có cảm giác thân thiết, cảm giác như huyết mạch tương liên, nhưng cũng chưa từng cảm nhận được cảm xúc gì tự thanh kiếm này. Nhưng trong ngày hôm nay, phút giây này, hắn lại cảm nhận được chui kiếm này cũng như con người vậy, có cảm xúc, có tình cảm. Loài cảm giác này thật sự kỳ diệu, nó làm cho tâm tình sở cấp hồn xưa đây như diễn nước tĩnh lặng, không khỏi rung chảy trong dây lát. Nếu đã quyết định ngừng kiếm, ta nghĩ ta muốn hỏi thăm người một chuyện. Quân mặt ta thu hồi thần kiếm của mình, hôn lên ngừng kiếm một cái, trong buồn cười thầm. Hôm nay, chính Mỹ đã cấp cho cà cà ta chút mặt mũi. Lúc nãy bảo kiếm của sở cấp hồn, vừa mới thấy mi đã trực tiếp dựng cờ hàng. Vì sao gọi là phong thái kiếm hoàng? Vì sao gọi quân lâm thiên hạ Thật là sung sướng Ông trời thật muốn dọa chết ta đây mà Chuyện gì Sợi cấp phụng ngẫn đầu thẳng nhiên nhịn hắn Cuộc chiến đã kết thúc Sát thủ chí tồn nháy mắt liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước kia Người được người đời gọi là sát thủ chí tồn Lấy việc giết người Làm cái nghiệp của mình Phải tổ chức đệ tử sát thủ Huyền huyền đại lục Huyết kiếm đường Có phải là người của người hay không quân mặt ta trầm giọng hỏi, trong mắt mơ hồ lóe lên huyết quang. người đang xem tượng ta, lại còn quá đệ cao mấy bạn phái hỗn tạp kia, chẳng lẽ ngươi cho rằng sợ khóc hồn ta chịu mất mặt, lập quan hệ với bạn hỗn tạp kia sao? bọn họ sách dạy cho lão tử đầy, cũng không đủ tư cách. Sợ khóc hồn cứ chút bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, một kiếm ngàn dặm đường, qua vạn núi tứ phương, một người một kiếm, hưởng hết cô độc, cùng giết chóc. Mới là sở cấp hồn ta Cái gì chó má huyết kiếm đường Lão tử không biết Ta đây an tâm May mắn là không quan hệ Nếu không cho dù ta có thích người Thì ngươi cũng không thể không chết Quân mặt ta trong lòng nhẹ nhẫm Lẩm liệt nổi Coi như người không muốn tiếp tục giết ta Thì không nghi ngờ gì hôm nay ta cũng phải chết Ta chưa bao giờ từng tham vọng quá đáng Rằng hôm nay có thể sống sót Mà tung hoành giang hồ được Sở cấp hồn cười ha ha Sắc mặt trở nên điềm tĩnh Ta phải gánh vác đuổi oan ức thay người. Tam đã thánh địa vì muốn giết ta. Trước sau đã xuất động không dưới 300 cao thủ. Ta phải mò lên vùng núi để tránh những vùng dân cư động đúc. Sau đó là bị truy đuổi. Từng bước từng bước bị bọn họ bốn mặt bao vây tại chỗ này. Lúc trước có thể nói là do đầu chiều bắn thay cho người. Nhưng lúc này ta đã tra tay giải quyết. Ba gã cao thủ trí tôn thượng thừa. Cao thủ có vọng huyện huyết hải, song phường không thể đội trợ chung được nữa. Nơi này hoang vu trọng lớn xãi dài vạn dặm núi xong. Có lẽ là trốn có phong thủy tốt, có thể chôn hạ được sở cấp hồn ta. Hắn nói xong chuyện sinh tử của mình, biểu hiện trên mặt không chút thay đổi. vẫn lạnh khóc tự nhiên như cũ, giống như chuyện vừa nói xong. Cùng hắn, không có chút nào liên hệ nào cả. Là một đời vua sát thủ, đối với sinh tử hắn đã sớm hợ hững, vô luận sinh tử của mình hay sinh tử của kẻ khác, đều như vậy. Quân mặt ta hỏi, Vậy sao người không trốn vào phố xá sầm uất, Trốn tránh vào đẩy, lúc đầu tuy có khó khăn, nhưng lẫn vào giữa thành đông đúc, thì cũng có chỗ không tội. Sợ cấp hộ ta hát có thể là loại người, giống lũ trợ vặt như vậy sao? Sợ cấp hồn ta là một sát thủ. Người tốt ta đã từng giết, người xấu ta cũng giết, nhưng trong đám bọn họ không có kẻ nào vô tội, vì ta mà chết. Mặc dù ta giết người như ngué, nhưng những kẻ chết dưới kiếm của ta đều là những kẻ đáng chết. Sợ cấp hồn, tuy sắc mặt bình thẳng lạnh khóc, nhưng trong mắt lóe lên sự kiêu ngạo. Đây mới là sát thủ. Nếu một ngày ta chết dưới tay người khác, ta cũng không hề có chút oán hận nào. Sợ cấp hồn lạnh khóc cười cười. Ta đã có găng làm sát thủ, lúc nào cái chết luôn luôn trình đập xung quanh, lúc nào cũng có thể bị giết. Việc này cũng chẳng to tác gì. Căn nhẽ người là một sát thủ, mà không hiểu đạo lý đơn giản như thế này sao? Quân mặt ta im lặng. Hắn như thế nào lại không hiểu cái đạo lý đơn giản này? Giống như những nguyên tắc của quân bạc tà có những điểm giống nhau, sở cấp hồn cũng có sự kiêu ngạo của riêng hắn. Theo như lời của sở cấp hồn, lúc đầy đây đội ngũ của Tam Đại Thánh Địa thực sự quá cường đại đi. Cho dù mình và Mai Tuyết Yên cũng không nắm chắc. Có thể chính diện đuổi kháng, chỉ có thể lận trốn. Chờ thời cơ phản kích. huống chi, sở cấp hồn. Sở cấp hồn có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là không dễ dàng lắm rồi. Dù vào thuật ám sát của mình, sợi cấp hồn có thể đối phó với một hai cường giả, nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi, chứ sẽ lập tức có hàng trăm cường giả vây quanh đầy, sợi cấp hồn lại có thể dựa vào thân pháp tinh diệu của mình để chống đỡ ư. Hắn không thể nào giống như quân mạc tà trốn vào hồng quân tháp, bạc vô tung, vô ảnh, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, cũng giống như ngày trước. Nếu không có quân bạc tà giúp đỡ tạo cho hắn thời cơ xuất thủ, thì tuyệt không thể nào sợi cấp hổng có khả năng. Vừa ra tay liền tạo ra được kết quả kinh người như thế. Nếu theo kế hoạch ban đầu của sợi cấp hổng, cho dù kỳ công chuẩn bị như thế nào, nhân lúc đối phương khóc phòng bị, xuất kỳ bất ý lôi định nhất kích, nhiều nhất cũng chỉ có thể giết được một người. Còn việc toàn mạng trở ra hay không thì chỉ mong chờ vào may mắn, nhưng mà ngày nơi ấy hắn đã hạ sát được ba gã cường định. Trước đó, ta không cam lòng cứ như vậy mà chết đi, bởi vì ta còn không biết trước cuộc là ai đã giá họa cho ta. Cho nên ta muốn biết, ta phải tìm hiểu trần tưởng. Sẽ cấp hồn biểu lộ có chút thần kỳ ôn hòa nhìn quân mặt ta. Bây giờ ta trước cuộc đã hiểu rõ, đã có thể thực hiện điều tâm nguyện này. Trước khi chết, có thể nhìn thấy người, ta thật vui mừng. Có lẽ thân phận của người cũng không phải là một sát thủ, nhưng trên đời này, người chính là một sát thủ mạnh mẽ hiếm thấy. Thậm chí, so với ta còn mạnh mẽ hơn, bởi vì ngươi so với ta còn trẻ tuổi nhiều lắm. Ta chỉ hy vọng người đáp ứng ta một việc. Sợi cấp hồn nhìn chăm chăm vào quân mặt ta với ánh mắt sắc nhọn, như kiếm. Ta có thể chết. Sợi cấp hồn này có thể bị giết, nhưng sát thủ chi tụng thì không thể chết được. Sát thủ chi tôn, không phải chỉ là một cường giả cấp bậc chi tụng, cũng không phải là một cái huyện công gia vị mà chân chính là một trí tôn tối cao được tất cả các sát thủ trên đời này tôn vinh. Sở cấp hùng từng chữ, từng chữ nổi. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu rõ những điều này hơn ta. Một ngày nào đó, ngươi cũng chết đi. Chẳng nhẽ ngươi có thể bất tử hay sao? Hay là sở cấp hùng cùng sát thủ trí tôn cũng sẽ không bao giờ chết. Quân mặt ta ngưng trọng nhìn hắn. Sát thủ trí tôn nếu còn muốn người khác hỗ trợ thì không xứng tiếp tục là sát thủ trí tôn. Sở cấp hồn Quả quyết cười tuyệt, thậm chí không cho quân mặt đã nói trọ ý tứ của hắn. Ta không cần ngươi hỗ trợ, ta lại không muốn đem cái danh phận này trao cho người. Ngay cả dưới một người, trên vạn người, ta cũng không muốn. Xác thủ chiếc tôn thượng thừa, chỉ dưới trời xanh. Không có cái gì có thể ở trên được nữa. Để nổi, việc ngươi giá họa cho ta, ta hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì thân pháp của chúng ta quá giống nhau. Nếu ngươi thành danh trước ta, thì việc ta giá họa cho người, không phải là không thể. Thậm chí các xuất thủ của chúng ta căn bản, không cần phải cố ý giá họa làm gì. Người khác nhìn vào sẽ lầm tưởng giữa hai chúng ta là điều đương nhiên. Sự có phụng ha ha cười, biểu lộ hết sức tiêu sải. Có lẽ đúng như lời người nói, trước đó ta cũng không ý thức được, ta đã giá họa cho người. Người khác bảo ta cố ý giá họa cũng được, hay là ta cố ý giá họa cũng được, ta cũng không có chút ấy nấy nào. Hơn nữa vào thời khắc quy cấp, vì tính mạng của mình, bất cứ chuyện gì đều có thể làm được không chưa thủ đoạn tồi tệ nào. Ta đều đem ra sử dụng. Ta chưa bao giờ cảm thấy việc giá họa cho người là một việc không nên làm cả. Cuộc mặt ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn hẳn, chăm trại nổi. Có thể người quên mất, giữa chúng ta còn chưa phân định thắng bại. Ngôi vương sát thủ còn chưa biết thuộc về ai. Sát thủ trí tôn dưới vợm trời này chỉ có một, nhưng sợ khóc hộ người. Trên đầu người, chưa hẳn chỉ có một trời xanh. Bởi vì kẻ khác giết chúng ta mới có thể được người đời xứng danh. Sát thủ trí Tùng với ta mà nói Đấy là một sự sỉ nhục chứ không phải là Quang Vinh gì cả Sợ có hồn ánh mắt ngưng tụ nhìn quân mặt ta Đấu quyền cứ Ta đã thua người một chiều Luận về thực lực, người xứng làm sát thủ trí Tùng hơn ta Nhưng người thật sự cam tâm hay sao Cứ như vậy chấp tay Đem ngôi vương Sắc thủ nhường cho ta à? Tuy người khác không biết Nhưng người thật sự cam tâm làm như thế sao Quân mặt ta Tiến lên từng bước, từng bước găng dòng hỏi Không cam lòng Lại có thể làm gì được đây? Lúc đây, Mai Tuyết Yên bên cạnh nhắc nhở. Mặt ta, ngoài kia có rất nhiều cao thủ, đều hướng đến chỗ này. Xem ra vừa rồi hai người đánh nhau đã khiến cho bọn họ chú ý. Vẫn nên giờ chỗ này thì hơn. sở cấp hồn sắc mặt lành lùng, tay phải chầm trải xoa chuôi kiểm. Cuộc mặt ta thông thả nói, Nếu không cam lòng, chúng ta đổi sang lại phương pháp quyết đấu khác. Quyết phân ra thắng bại rõ ràng. Người cũng biết, có đám cao thủ di chuyển về chỗ này. Ta và người chần tra mỗi người tám mục tiêu, tài trí tùng hoặc là trí tôn thượng thượng. Chúng ta lấy đám người này là mục tiêu để sò đậu, lấy công phu ám sát, am hiểu nhất của mình làm tiền đặt được. số cô xem ai giết được nhiều hơn sẽ giành ngôi vị sát thủ. sơ cấp phong nhẫn tình sáng lên, nhưng ai rằng số lượng còn chưa đủ, phải xem ai giết được nhanh hơn nữa. gương mặt ta trong mắt ý chí chiến đấu tiêu đốt. người cần biết rằng những người này không chỉ là cù nhân của người. Hơn nữa, đây là những kẻ đang truy giết chúng ta. Người cố nhiên không muốn bị bọn hắn giết chết. Ta lại càng không muốn để cho bọn hắn còn sống. Sở cấp hồn cười ha ha nói Không thể tưởng tượng, sở cấp hồn ta, luôn sắp chết, lại có thể gặp người. Một tên tiểu tử cũng ưa mạo hiểm như ta. Coi như là một sự thống khoái nhất đời người. Được, liền áp dụng cách này đi. Cuối cùng xem ai là người đạt được ngôi vị sát thủ. Trong tiếng cười, sở cấp hồn cùng quân mặt ta, Thân mình đồng thời nhấn lên một cái, liền vô tung vô ảnh, hoàn toàn biến bức trong gió tuyết, biến bức trong không khí. Bông tuyết mù trần bay lên, Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bàn tay trắng nõn dương nhẹ, phía sau tuyết. Trên vách đá, chợt xuất hiện một cái động lửng, nàng cùng với Đông Phương vấn tâm, liền đi vào, lần thứ hai nàng dơ tay lại, lắp kính cửa động, không một chút dấu vết. Cái này, nàng học được ở quân Bạc tạ trên đường đi đến Đông Phương Thế Gia thật là cực kỳ tiền lợi. Từ bên phải, mấy đạo thân ảnh lần lượt bay tới, dừng đại trên mặt tuyết, sau đó tản ra xung quanh cẩn thận tra xét một lần. Ánh mắt cảm giác lục soát khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng mới dừng lại tại điểm mà quân mặt tà cùng sợ cấp hụm giao thủ băng nảy. Một người trong đám gầy trơ xương, thân tinh lộn cho vẻ tan thương, trong mắt hiện lóe lên nhiều tia quỷ dị. Không ai khác chính là Chí Tôn, Kim Thành, Mã Giang Danh. Mà bên cạnh Mã Giang Danh, còn có hai người nữa, ăn mặc giống y hệt hẳn. Bên kia, cũng có ba kẻ trâu dài, mặc áo bầu trắng, thông thả mà đến, đứng ở trên mặt tuyết, thân hình tiêu sái, phong thái ung dùng, đương đeo trường kiếm, theo sau một đoạn. Còn có hai vị, mộng huyện huyết hải cao thủ, toàn thân màu tím cũng nhanh chóng đi tới, quân áo tử bào, hiện lên giữa tuyết trắng. Toàn thân cao thủ của tam đại thánh địa đã tập trung ở đây. Chí tôn Kim Thành gồm một vị chí tôn thượng thừa, hai vị chí tôn. Độm thế tiên cung của đồng dạng không hề thua kém, cũng mang theo một vị chí tôn thượng thừa, hai vị chí tôn. Mà mộng huyễn huyết hải kia tuy rằng nhân số ít nhất, nhưng hai người lại là cao thủ chí tôn thượng thừa. Hơn nữa, bộ mặt lại vẫn ngày thường, giống nhau như đúc. Đúng là một đôi quân đệ song sinh. Nơi này vừa xảy ra một trường ác đấu Mãi giánh nhanh buồn bực nổi Hai con mắt lấp lánh như đốm lửa Nhìn lên mặt tuyết ngụ ngàn trước mặt Thi thoảng Lão nhìn lên bủ phía đầu bụi hít hà như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Trên mặt hắn hiện ra vẻ nham hiểm Nữ nhân Còn có mùi của nữ nhân Nơi này có từng xuất hiện qua nữ nhân Chẳng lẽ chính là Mai Tôn Giả Sát khí tương đối đậm đạp Nhưng hết lần này đến lần khác Không thấy bất luận cái gì có mùi máu tươi. Thật sự cổ quái. Trong đó một vị áo tím, sắc mặt căng thẳng, đang cho sức tìm kiếm. Cảm giác được không khí ở đây có chút gì thường. Sau nửa ngày mới nổi. Hai cổ sát khí cường đại khác nhau, khuấy động trao đảo chỗ này. Xem ra đúng là hai người này giao thủ. Về phần nữ nhân lại không có tàm giả chiến đấu. Mã gian dành, đội chó chết nhà người. Ngoài việc ra ngoài tìm nữ nhân hành hạ đến chết, thì con có thể làm được cái gì? Trong lúc hắn đang tìm kiếm khí tức, nói nửa câu thì còn nghe được, nửa câu sau làm mã gian danh không khỏi cực kỳ không vui. Trên thực tế, vừa thấy thì hắn cũng đi tới đây, lại là tên biến thái mã gian danh này nên trong lòng hai người áo tím không hài lòng. Như thế nào? Phải cùng cái tên trắc trở biến thái này đi cùng một đường đây. Nguyễn lão nhị, người đã có ý gì? Mã gian danh nham hiểm, đạo mắt đánh giá đầy khinh bỉ. Lão tử thích ngược đại nữ nhận. Với người có quan hệ gì sao? Người không lý do, liền chỉa mũi nhọn vào ta, là có ý gì? Hai người áo tím, thì một người tên là Nguyễn Ẩn, một người tên là Nguyễn Dương, đúng là hai anh em trụt. Lão đại so với lão nhị chỉ hơn nhau khoảng nửa cách giờ, người thế hiệu trước đặt cho một cái tên hiệu. Âm Dương, Đều Huyển Nguyễn Dương là người vừa nói xong thì hừ một tiếng. Xem thường đáp lại, mã giang dành, nhìn cái bộ dạng dăm tiện của người khi nói những lời này thì Lão Phụ cũng không được phản ứng người sau. Lão Phụ có dâm tiện tiếp, thì cũng không có dâm, thì cũng không có dâm với mũi tử các người liên quan cây trắm. Người nói cái gì? Quyện ẩn Nguyễn Dương, hai người đồng thời ngẩn đầu, tay đệ chui kiếm, hung hăng, nhìn chăm trăm mã giang danh. Mã giang danh, hôm nay người phải trả giá thật nhiều vì những lời nói của mình. Người áo bào trắng, cầm đầu bên cạnh vội hòa giải. Các người đang làm cái gì vậy? Trước mắt chính là đối đầu kẻ địch mạnh để rứa sạch sĩ nhục cho tam đại thánh địa. Có cùng kẻ địch thì cứu nhất trí nhằm vào chúng. Làm sao chỉ dâm ba cầu để đấu đá lẫn nhau rồi. Tất cả mọi người nói ít đi một cầu thì cũng sẽ không có chuyện gì. Đồng thời, nội tâm của ông thầm buồn bực, xem trạm, tớ phân gia cho mình. Nếu không phải biến thái thì cũng là cuồng nhân, không ai phục ai, căn bản không có cách nào phối hợp. Chính mình chỉ là thống lĩnh tạm thời. Nhìn hoạt động của mấy người này căn bản không có bất luận khả năng kiềm chế thì đúng thật sự là đồ phá hoại cực kỳ. Bạch vô tâm, ngươi dựa vào đâu mà nói, thật sự coi mình là thống lĩnh à? Bớt lo chuyện người khác đi, quả nhiên là ba người đều hướng về phía người áo bạo trắng cùng trống. Bạch vô tâm, tím mặt, tức giận phức ống tay áo một cái hừ lành. Tốt, tốt, tốt, vậy các ngươi đánh nhau đi, hôm nay đánh cho lông trời lỡ đất lưỡng bại câu thường. Không chết không thôi, tốt nhất, khi đánh xong, sẽ gặp sở khắp hồn tiểu tử kia, cũng tiền để cho hắn đến tham gia náo nhiệt, kiếm chút tiền đi. Ba người này trên đường đi đã có nhiều lần thiếu chút nữa vùng tay, cũng không biết là có số xung khắc với nhau hay là như thế nào. Dù sao từ đầu đến đuôi, cũng không có lúc nào được yên. Nguyễn ẩn hừ lạnh một tiếng, đối với sát thủ chí tôn sở khắp hồn vừa được chắc đến hiện nhiên cũng không có ý kiên sợ chị mắt tra hiệu cho em, rồi say gửi tiếp tục xem xét dấu chân hỗn loạn trên mặt đước, hồng tìm tra manh mối hữu dụng. đúng lúc này suy một tiếng, một tia khí tức bén nhọn bắn về lưng của hắn. nguyễn ẩn say ngựa như tê chấp, thuận tay đánh trả, thân thể xoay tròn một vòng, đã cầm vật kia trong tay, lập loè ánh sáng nhỏ như cọng lông chạm vào lạnh toát, vừa tiếp xúc đã biến mất trên tay. Chỉ là thoáng một cái đã hòa tàn Nguyên là một chiếc băng chăm nhọn Mặc dẫu trèo tâm không đuổi Khẩu Phật tâm xà chẳng lưu tình Lẽ nào đây không phải là Truy hụ vô ảnh chăm của bãi gian gian sao Nguyên ẩn dần chữ Thân thể cấp tốc lui về phía sau Xọt một tiếng trường kiếm được trước ra khỏi tay Một đạo kiếm quăng to lớn kiếm về phía mã giang danh, Còn miệng thì gầm lên một tiếng Họ mã, người thật hèn hả Lão tử đã trọng lượng, báo qua cho người Lão tiểu tới nhà người lại muốn ở sau lưng đá thương người. Nguyễn Dương mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy lão đại, thân thể xoay tròn liền nổi giận. Vì quân đệ tương thông nên trong nhảy mắt biết rõ cảm nhận được trong lòng ca ca đang nổi giận, không chút suy nghĩ, liền chút kiếm tra khỏi vỏ. Đi theo phía sau huynh trưởng, gào thét như sắm, điên cuồng lao đến mã giàn danh. Mã giàn danh mặc dù trên đường đi cùng với Nguyễn Thị hai huynh đệ cãi gõ không ngừng, nhưng vẫn có thể lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa hai bên đều có điều về chừng lẫn nhau, nên cũng không có thực sự động thủ. Giờ phút này, càng không có đề phòng. căn bản không thể nghĩ tới, hai người rõ ràng, không để thể diện, liền trực tiếp động thủ. Bất ngờ không kịp đề phòng, mãi chân danh cơ hội bị hai quân đệ phân thay tại chỗ, chỉ trong chớp mắt, đã soạt một tiếng như tia chớp bay ra ngoài, không ngờ phát được một phen nguy hiểm. Áo bông trên người từ trên xuống dưới bị bổ ra. Thậm chí áo đơn bên trong cũng bị chém thành hai nửa lộ ra cả xương lọng ngực. Trên mặt, sỏ tràng có thể thấy được một dấu ấn hồng hồng, cũng là bị kiếm khí, gây thương tích. Chỉ cần lệch đi găng tất, chính là sẽ ngực chết người. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, mang chất danh chỉ cảm thấy vừa đi qua quỷ môn quan. Tóc cái toàn thân đều dựng lên, đột nhiên nổi giận Nguyễn ẩn, Nguyễn Dương, bớt quá cũng chỉ là tranh chấp mở miệng. Hai người trở rằng hạ độc thủ, chẳng lẽ cho rằng lão phu sợ các ngươi phải không? Đột nhiên tay khoát ra sau lưng, một thanh trường kiếm lóe sáng xuất hiện, tay trái huy động phía giới, vài thanh cương châm giấu trong tay quần độ xuất thủ. Nguyễn Thị Huynh đệ càng phẫn hận, người đánh lén sau lưng chẳng lẽ nghĩ lão tử không biết sao? người còn có mặt mũi, cư nhiên nói là tranh đấu miệng lưỡi, thật sự là dối trá đến cực điểm. Vậy là Đinh Đinh đang đang ngay lúc đó ba người trong giấy bắt đã cuồng tròn lấy nhau mà chiến đấu. thấy biến cố ngoài ý muốn này, không riêng gì mấy người bạch vô tâm của đụng thế tiền cùng, mà ngay cả sở khắp hùng đang ấp cầm, chuẩn bị tra tay cũng ngạc nhiên. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? bất quá chỉ là tranh đấu miệng lưỡi, như thế nào đột nhiên đã dẫn đến xuất thủ rồi sao? người một nhà liều chết với người một nhà, cái này không biết phải nói như thế nào nữa. sở đã sát thủ. Vốn nhờ gió tuyết ẩn thân mình, lặng lẽ đi tới, vừa mới chuẩn bị ra tay chém giết. Hắn đã đoán chính xác, tên bãi giang danh cùng với Nguyễn Thị Quynh để hai bên đều bất hòa, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Không nghĩ tới còn chưa kịp ra tay, ba người này rõ ràng đột nhiên biến thành tranh đấu nội bộ. Hơn nữa, hoàn toàn không phải là một loại vợ đánh để dù địch, mà thực sự là triển khai liệu mạng. Mỗi người, đôi nổi trận lôi định, ai nấy được tức giận đầy bụng, đều có ý muốn người chết tạ sống tu vi trí tôn thượng hạng dù sao cũng không thể ngu ngốc như vậy. Chứ nói chi là trước mắt còn có cường địch, tùy thời tra tay tập kích. Ở trong lúc nguy hiểm, còn muốn tự giết lẫn nhau à? Sợ cấp hồn thật sự không hiểu chút nào. Thật sự đối với hành động của bà Giang Giang, càng không hiểu. Đều là người cầm đầu một phe, không khuyên giải thì thôi. Người chỉ là một người, còn họ hai người mà vẫn không chịu bỏ qua, cho rằng mình có tận thông chắc. Chẳng lẽ lão già mặt đầy nếp nhăn cậu muốn tìm kiếm tay vạ, còn chưa từng thấy chí tôn thượng hạng bị coi thường như vậy. Nhưng hắn cũng không biết, mãi danh danh mới thực sự là chịu oan uổng lúc trước. Nguyễn đảo đại, chúng phải biến băng chằm, căn bản cũng không phải mãi danh danh phát trà, chính là kiệt tác của quân mạc tạ đại thiếu gia ẩn thận ở nơi bí ẩn gần đó. mã danh danh đối với chuyện này cũng không biết chút nào, nên lúc này trong lòng oán hận không thôi. Mắt thấy ba người này mâu thuẫn thì nguyên nhân của sóng gió là quân mạc tà đại thiếu gia với nhân phẩm tốt đẹp, mang ý niệm nguyên tắc cơ bản là gây sóng gió, suối bảy gây chuyện. Lửa cháy đổ thêm dầu, làm sao còn không nhân cơ hội ra tay, hắn chỉ e sợ thiên hạ không chịu loạn. Chính là các người mâu thuẫn càng lớn càng tốt, tốt nhất là chuyển thành, kết oán sinh tử, vậy càng thêm đã nghiền. Đánh đi, đánh đi, tốt nhất đánh đến người chết tạ sống, đồng quy vô tận ta lại càng cao hứng, hai đại sát thủ đồng thời âm thầm chờ đợi, tùy thời chuẩn bị ra tay, sẽ có vùng lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng, sau đó nhờ công pháp kỳ lạ của mình, ẩn nấp không che vào đâu được. về phần quân mặt ta thì căng, phát động âm dương đụng, trực tiếp biến mất, triệt để vô tung vô ảnh. hơn nữa hiện tại đã xuất thủ, mà lại vừa ra tay, hiệu quả đến thực nhanh chóng. mã văn danh chỉ có một người, tự nhiên chiến không lại nguyễn thị hai quân đệ đại cường giả trí tôn thượng hạng liên thủ nhưng khuôn mặt tà sẽ để chán dễ dàng bị thua xong để cho trận này thật vất vả lắm bắt đầu mà lửa đã bị dập tắt à? thật là lãng phí, không cam lòng, quá là đáng tiếc cỡ nào? cho kỹ năng công phu của từng người bọn họ kết quả quân đại thiếu gia trong tay nắm một bóp băng tuyết nhưng kiếp băng chậm không ngừng phát ra quỷ tích quỷ vị khó hiểu góc độ thì xảo trá tai quái. Mà vẫn làm cho Nguyễn Thị Quynh Đệ trống to, là lửng, chật vật không chịu nổi. Điều đó là làm cho mã gian danh, đúng là lấy một, địch hai, căng đánh càng hăng. Chỉ cảm giác, kiếm phong của mình, chỉ đầu, thì Nguyễn Thị Quynh Đệ lập tức liền luống cuốn tay chân. Trong nháy mắt, liền hào hùng nổi lệnh, âm thầm đáp ý cười nham hiểm không thôi. Bạch vô tâm mở miệng còn muốn khuyên mấy cậu đáng tiếc không có hiệu quả. Chẳng ai có phản ứng với việc cầm đầu tạm thời, nên đành phải ở một bên xem náo nhiệt. Có điều là đến hắn cũng không nghĩ ra, ba người này đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhất là Nguyễn Thị Quân Đệ, hai cường giả đại trí tôn thượng hạng, lấy hai đánh một để chiếm được thượng phong nhưng lại thường thường chiều đoạn mà không sao giải thích được. Đánh với mã gian danh mà hận đến từng khớp xương, liệu thể diện còn có rửa hay không? Ở chân đuổi hai người, đã sớm không biết bị băng chăm đâm vào bao nhiêu lần. Tuy nhiên, đối với hai người vốn huyện công có thành tựu mà nói thì không đến mức bị thương nặng, thậm chí với thương nhẹ cũng không. Nhưng liên tục chịu cảm giác đậu nhất, lại làm cho hai người cực kỳ khó chịu. Như vậy cũng còn thôi. Có điều hết lần này đến lần khác thì mong, đằng sau, đúng là không ngừng có chăm đâm vào. Chuyện như thế này sao mà không làm cho hai người căm tức? Chỗ kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà hết sức làm cho người ta có cảm giác bị xỉ nhục. Đây không phải là giết người mà chính là định chêu người. Cho nên, hai quân đệ còn mắt đỏ lên, ngay từ đầu vốn chỉ là muốn giáo huấn mã giang dành, nhưng càng chiến càng xúc động phận nộ, dần dần hung tính nổi lệnh, sát khí bạo tăng. Rõ trăng, chính thức đạt đến, cục diện không chết không thôi Nguyên nhân gây ra sát ý kỹ thực rất đơn giản, bàn tòa đằng sau của Nguyễn Dương bị đâm một trăm, Nhưng một trăm này có thể nói là ma mạnh đến cực điểm, nó trực tiếp chưa vào trong cốt hòa. Mọi người đều biết, chỗ thịt kia chính là trước nòn. Hơn nữa, còn là huyền khí phòng hộ không đến nơi đó, cho nên lần này, chiều đầu có thể so với bị chặt bột đau, thì còn khó chịu đựng hơn. Cho nên mục tiêu bất hành bị chúng là Nguyễn Dương liền ngao lên một tiếng thật to, đồng thời nhảy dựng lên. Thêm vào đó, chỗ kia nhiệt độ chính là rất cao, không đợi hắn xử lý, thì ở bên trong đã xảy ra biến hóa từng đợt từng đợt. Cả máu lẫn nước chảy ra bên ngoài, làm Nguyễn Thị quên đệ, giống như đến thắng hơn nữa, còn là lần đầu có kinh. Quá thực chật vật đến cực điểm. Khắp trong động quần đều là lành lành, nhơn nhất ẩm ướt, đầy ô nhục. Đây quá thực là vô cùng nhục nhã không thể tha thử. hơn nữa, người phải gánh chịu cái này còn là một vị cường giả chí tôn thượng hạng tuyệt đỉnh. Nguyễn Dương trực tiếp giống như một con sư tử cuồng bạo khi bị một cây sắt nông đỏ nhét tít à một tiếng oa nha bạo trống, cả người tự như Trong chốc lát đã phình to ra Dây ngọc quang buộc tóc Phan một tiếng nổ tung Tóc dài dựng đứng tung bay trong gió Giống như thủy tảo nơi đáy biển Bỗng nhiên gặp gió lốc vậy Đê tiện sáu xa mã gian dành Đáng chém trăm ngàn đao Người cái tên âm hiểm bị ổi Tiểu nhân, người chết đi Quyển nhị gia trợn mắt như muốn trách cha Hét lớn một tiếng Hai mắt trợn trọn Đúng là hoàn toàn chỉ công không thủ Mười phần là dạng liều mạng. Tung tra thu vào, điên cuộn tấn công. Thành rồi, quân mặt ta trời khỏi chuồng ngựa chiến, cực kỳ đắp ý tự đắc, xem tư thế ba người này, không đánh đến một người chết, thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Bản tiêu gia đã sơ bộ hoàn thành. Thế nào? Thủ đoạn có bản tiêu gia cực tệ đúng không? Xem hiểu được không? Quân mặt ta dương dương tự đắc truyền âm, hỏi sở khắp hồn. Chỉ cần bày bu kế một chút, là có thể định đoạt Quyết thắng ngoài ngàn dặm, nghe âm thanh tới não cũng thật là quá lộ liệu. Cái gì? Người nói ba người này trên cách là do người gây nên na. Sợi cấp hồn cả kênh, xích đứa bộc lộ tra thân hình. Hắn lúc này đang thi triển ra độc bôn diệu pháp, đem bản thân ẩn nắp ở một gốc cây nho nhỏ, ở đầu trái sau cây thù du khô, tùy thời chuẩn bị ra tay đánh lén. Nhờ gió tuyết đầy trời che giấu, tự nhiên không người nào phát giác ngay ngoài hai mươi trường còn ăn giấu một vị sát thủ. Đương nhiên, bản tiêu gia bất quái chỉ là thi triển, tiểu kế, để ba người kia chơi đùa, chó cắn chó. Quân bạc ta tiếp tục truyền âm cực kỳ đắc ý. Người trốt cuộc là làm sao được thế? sẽ cấp hồn tò mò không thôi, đây cũng không phải là thú đoạn. Đây quá thật là kỳ tích à. Vô thanh vô tức đã khiến cho bọn họ chó cắn chó đến ạ Mỹ, khủng bố nhất là vì lão gia này còn không có bại lộ. Ta có thể đấu chỉ thì hạ có gì phải đụng manh lực. Phải biết, bắn thân thiếu dài luôn luôn túc trí đa mường. Bắn thiếu dài bất quá chỉ là mô phỏng thủ pháp, thi chuyển ám khí của mãn gian dành. Sau đó, lấy một thanh băng tuyết, hóa trăm xuyên thấu lỗ cốt hoa của vị Nguyễn Lão Nhị này. Bọn chốn liền người mình đánh người mình rồi. Ha <cười> ha, thật sự là náo nhiệt à. Quân mặt ta cười đắc ý. Lỗ cốt hoa? Cái gì là lỗ cốt hoa? Sợi cấp hồn dù sao cũng là dân bản xứ huyện huyện đại lục. Lại là làm sao hiểu được cách dùng từ văn minh có ý nghĩa gì chứ? Trong lòng cần đang suy nghĩ, trên thân người còn mọc cút hoa sao? Xuyên thấu lỗ cút hoa. câu thể có tác dụng lớn như vậy ư? Vậy sau này mình cũng muốn mang theo bên mình mấy trăm cút hoa mới được. Chính là chỗ lộ đế ấy, hiểu không? Thật là thua lộ quả tăng quá đi. Phải bắt một văn nhân mặc khách như bản thiếu giả, Phải nói những từ ghê tổm đó hử. Cuôn mặt ta cười bị ủi một tiếng, Hết sức vui mừng nổi. Người không biết chỗ kìa, Hình dạng rất giống một đóa hoa cúc nòn, Nở chỗ hay sao? Nhớ kỹ, sau này, Gọi chỗ kia là cúc hoa, văn minh hơn à. Sở cấp hồn, thiếu chút nữa, Là bị ngẹn đến, ngũ tàn ứ ngẹn. Lão tử, thật là không tử tế chú ý hoàng. Hơn nữa, đại nam nhân, ai không có việc gì, Lại đi chú ý chỗ kia chứ, đây không phải là nhàn rỗi mà là đau trứng sao. Xem một cái, ghê tởm ba ngày không ăn ngon à, nhất là xem của mình còn không có cách đạo xem. Có trách, Nguyễn Dương ghê đàn tốt, mà lại sinh ra đột nhiên điên cuồng như thế. Thì ra là thế. Lý giải vạn tuế à? Ai mà chỗ kia đột nhiên bị người ta đâm vào, thì một chút cũng không chịu nổi à. Đây cũng không phải là vấn đề đâu nhất không tôi. Còn quan hệ đến vấn đề mặt mũi của cường giải trí tôn thượng hạng, cường giải như thế mà bị trọt phải cây trắm. Ây, cút hoa!